bạn thân mến mời các bạn cùng nghe chuyện ma giếng oan hồn sau khi bị toán cướp sát hại các cô gái trẻ xấu số bị ném súng giếng và mặc cho cô kêu rào than khóc nhưng không một ai mùi l lòng giúp đỡ từ đó thì oan hồn cô luôn ẩn hiện làm cho nhiều người sợ hãi hồn ma của cô đã khiến cho một vị thương gia không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ nhưng mà cuối cùng ông cũng phải tinh hồn bạn viết về chuyện sẽ diễn ra như thế nào mà các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ tú Hà Vương. Thực ra mà nói thì cái việc mà cường bị áp vong này cũng chưa là gì so với những câu chuyện kinh dị kỳ quái xung quanh một căn nhà nằm cùng ngõ với nhà của cậu cả. Có lẽ là cái chuyện lần này chỉ kinh dị hơn ở chỗ là Cường trực tiếp là người trong cái sự kiện đó mà thôi. Nói về cái căn nhà ma nằm cùng ngõ với nhà của Cường thì kể ra cũng rùng rợn và thương tâm lắm đấy. Nói gì thì nói cái căn nhà đó kể từ ngày sự việc trên xảy ra thì nó được bỏ trống một thời gian rất dài. Sau này đã không biết bao nhiêu người chủ cùng với gia đình họ dọn vào căn nhà này ở nhưng chẳng được bao lâu lại phải dọn đi chỗ khác. Còn không thì chỉ có nước bỏ mạng lại đó mà thôi. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra tại căn nhà đó chứ? Nghe nói là trước thời Pháp thuộc, căn nhà này là của một gia đình giàu có sống ở Hà Nội. Nghe đâu trước đây, nó không phải chỉ có một căn nhà sừng sững ba tầng thế này đâu, mà là mấy gian nhà cùng với một mảnh vườn rộng lớn, Điều đặc biệt đáng nói ở đây là căn nhà này là căn duy nhất có một cái giếng ngay trong sân. Chủ nhà này đi coi thầy thế nào thì người ta phán rằng đó là một cái giếng lộc nên gia đình này phải cố mà giữ lấy và không được cho ai phạm vào. Chính vì thế mà ông phố hộ nhà này một lòng một dạ bảo vệ cái giếng kia và không cho phép bất cứ ai kẻ cả là người nhà tới gần cây giếng đó. Quả nhiên, gia đình nhà ông phú hộ này gặp được rất nhiều may mắn, thêm vào đó ông ta còn có được một cô con gái duy nhất khá là xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng có lẽ cái vận may của gia đình nhà ông phú hộ này chẳng còn được lâu nữa. Và một đêm tối trời, ông phú hộ đi vắng chỉ còn có bà vợ và con gái và một đám người hầu kẻ hạ ở nhà thôi. Lúc đó là vào tầm 1 giờ sáng, không biết một toán cướp ở đâu kéo tới. Chúng trèo vào trong nhà cắt cổ hết thầy tất cả mọi người, kể cả vợ, ông phú hộ. Riêng với cô con gái, sau khi đã làm nhục, chúng ném cô gái xuống giếng. Cô gái lúc rơi được xuống giếng thì dây trói tay tuột ra. Cô ta cởi dây bịt mồm, và cứ thế vật lộn trong giếng, gào thét cao cấu vào thành giếng. Mấy tên cướp đứng trên giếng chỉ mỉm cười, thế nhưng chúng lo sợ rằng sẽ có người tới giúp, nên ba chân bún cẳng bò chạy cùng với đám đồ quý giá. Tiếng gào khóc kêu la của cô gái cứ vang vọng vào màn đêm, cộng thêm với cái giếng hình trụ, Nên tiếng than cứ vang vọng vào Trong màn đêm yên tĩnh Vậy chẳng lẽ không một ai nghe thấy Tiếng kêu cứu của cô gái này sao Có chứ Nhưng người sống quanh đó Không một ai là không nghe thấy Cái tiếng kêu la khóc lóc bi đát đó Chỉ có điều là Đa phần người dân sống quanh đó Đều không có cảm tình Với nhà ông phú hộ kia Còn số còn lại Thì sợ liênên lụy bị bắt bớ nên cũng chỉ đành nằm im mà nghe thôi tới tầm gần sáng thì cái tiếng kêu la khóc lóc không còn nghe nữa có lẽ cô gái xấu số đó đã chết thật rồi khi ông Phú hộ về tới nơi thì đã 7 giờ sáng cái cảnh tượng đập ngay vào mắt ông là căn nhà tĩnh lặng đến vô cùng không một bóng người linh tính báo có chuyện không lành rồi. Ông ta hô hào người hầu đẩy cửa nhanh để vào nhà. Nhưng người dân đi ngang qua thì bắt đầu đứng lại bàn tán. Bất chợt, từ trong nhà phát ra một tiếng hét thảm khốc của ông phú hộ. Mọi người dân có mặt ở đó thoáng giật mình, họ càng tò mò hơn nữa. Khi vào đến nhà, ông phú hộ vô cùng kinh hãi nhìn thấy cảnh nhà cửa lục lọi khắp nơi. Thêm vào đó kẻ hầu người hạ nằm la liệt, ai ai cũng bị cắt cổ, nằm trên một vũng máu. Ông lao mình lên tầng 2 nơi buồn ngủ của hai vợ chồng, thấy ngay bà vợ nằm trên giường, hai tay buông xuôi như khủ xuống. Ông thật từ từ tiến lại, ôm lấy cái xác chết mà gáo khét. Ôm xác bà vợ khóc lóc được một hồi lâu, chợt ông nhớ tới người con gái của mình. Ông ta vội chạy về phòng con gái trên tầng 3, nhưng lại không có ai. Thế rồi, ông ta chạy khắp nhà, đồng thời ra lệnh cho người hầu tìm kiếm ngay. Ông phú hộ linh tính, như những người ở đây biết được điều gì đó. Thế là ông ta lao tới tóm cổ một vài người. Ông vừa gào khóc, vừa hỏi họ có biết tin tức gì về con gái mình hay không. Thế nhưng bọn họ ai cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Ông tìm kiếm kỹ lưỡng khắp nơi, kể cả cây giếng, nhưng vẫn không thấy tung tích con gái mình. Đến giờ phút đó, ông nghĩ rằng con gái mình có lẽ bị bọn cướp bắt đi hoặc giết chết rồi. Nhưng cũng có thể con gái ông đã chạy thoát. Thế nhưng trong đầu óc ông bây giờ, cái khả năng con gái ông chạy thoát là không thể có được. Đúng lúc... Đang đứng đầy tuyệt vọng Xung quanh là tiếng la ó lục soát nói chuyện Thì chợt văng vẳng bên tay ông Có một tiếng gọi quen thuộc Bố, bố ơi Ông Phú hộ như nhận ngay ra được Đó là tiếng con gái mình Quay ngang dọc xem nó phát ra từ đâu Và Vẫn là cái tiếng gọi văng vẳng Yếu ớt đó Vọng lại Bố, bố ơi Con, con lạnh quá Con đã kêu lên nhưng không ai, không ai giúp con cả. Ông phú hộ đứng đó lắng nghe, trong lòng ông ta như đứt từng khúc ruột. Thế rồi ông quay ngang ngửa, hai dòng nước mắt lưng chậm. Ông ta gào thét. Con, con ở đâu? Một vài người đứng đó thấy ông ta cứ gào thét như vậy thì tưởng đã hóa điên. Một tên hầu lên tiếng an ủi. Dạ thưa... Mong ông hết sức bình tĩnh ạ Ông Phú Hộ liền đẩy tên này ra Và nói to Ông yên lặng đi Để tôi nghe xem con tôi đang ở đâu chứ Tên này thấy vậy Chỉ còn biết lùi lại lắc đầu mà thôi Ông Phú Hộ lại gọi tên con gái mình một lần nữa Chợt bên tay ông lại văng vẳng tiếng của con gái Bố, bố ơi Bọn ở dưới này này, lạnh, lạnh quá. Nghe đến đây chợt trong đầu ông ta lóe lên hai chữ cái giếng. Thế là ông phú hộ vội ra lệnh cho người hầu chạy tới mò ra cái giếng. Nhưng mà mọi người nói rằng đã kiểm tra rồi, không có cái gì cả. Ông phú hộ vừa hét lên ra lệnh, vừa chạy vội tới cái giếng. Khi ông ta nhìn xuống thì Ngất liệp đi Vì ông thấy có một cái đầu đen Tóc dài xóa Đang nổi lành bềnh trên mặt giếng Thấy ông phú hộ ngất liệp đi bên cái giếng Tiên hầu mới chạy lại đỡ dậy Có một tiên nhòm vào giếng Cũng tái mặt đi Hắn liền lầm bẩm Lạ thật Lúc nãy lấy xào mò dưới Thì không thấy gì Mà tại sao bây giờ cái xác lại nổi lên thế kia Sau đó, phải mất một lúc lâu, mọi người mới kéo được cái xác của cô gái lên. Toàn thể mọi người có mặt ở đó, khi họ nhìn thấy cái xác co quắc của người con gái đã trương phành, thì ai cũng dùng mình sợ hãi. Ông Phú Hộ ngồi đó ôm xác con mình, khóc lóc một lúc lâu. Rồi ông chợt cười lớn, chỉ tay về phía người dân đang vây quanh mà quát to. Cái lũ chúng mày là đồ khốn nạn, chúng mày thấy người chết mà không cứu, rồi chúng mày sẽ phải trả giá cho mà xem. Sau ngày hôm đó, căn nhà của ông Phú Hộ bị bỏ trống và tuyệt đối không một người nào quanh vùng dám bén mảng tới đây. Và nói về ông Phú Hộ thì có lẽ sau ngày đó ông ta cũng như bị phát điên luôn. Cuối cùng quan chức trong vùng phải nhốt ông ta vào một trại thương điên tạm thời. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà ông phú hộ đã trốn thoát và lại quay trở về căn nhà cũ rồi thất cổ tự tử ngay tại phòng khách. Kể từ ngày đó, căn nhà càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Người dân sống quanh vùng này vẫn thường kể lại rằng có những đêm thanh vắng, họ thường giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy cái tiếng cười khanh khách rùng rợn của ông Phú Hộ tựa như cái hôm ông ôm xác đứa con gái của mình vậy. Thêm vào đó, có nhiều người về khuya khi đi ngang qua cái giếng họ lại nghe thấy từ dưới giếng vọng lên tiếng than thở lạnh lẽo của người con gái. Vài năm sau, khắp vùng nổi lên một trận bệnh dịch kỳ lạ Và gần như là ai sống trong vùng này hay những người sống gần với căn nhà của ông Phú Hộ ngày trước đều bị mắc bệnh tất. Dần dần số người chết bởi thứ bệnh dịch kỳ quái này ngày càng tăng lên. Và cũng kể từ đó, mọi người đồn nhau rằng chính là ông Phú Hộ trước khi treo cổ tự tử đã để lại một lời nguyện để trả thù cho đứa con gái của mình. Những người còn may mắn sống sót Cũng tìm đường ghi rời đi nơi khác để sinh sống thế rồi người cũ bỏ đi người mới lại tới mặc dù mấy người mới có nghe nói đến cái vùng đất bị nguyền rủa này nhưng họ vẫn cứ phải sống vì họ không biết sẽ phải đi đâu về đâu nữa những người mới khi dọn về đây ở quả thật là họ đã gặp phải rất nhiều chuyện kỳ quái thế nhưng họ vẫn phải tiếp tục sống Tiếp tục kiếm kế sinh nhai em mặc dù là người mới dọn đến khu vực này ở cả ngày càng đông lên thế nhưng cái căn nhà bị nguyền rủa của ông Phú hộ này vẫn cứ bị bỏ trống nhiều người dân mới dọn về cũng có bàn tán về cái mảnh đất rộng nơi mà tòa nhà được dựng lên và họ thấy rằng mảnh đất này rất là phong thủy thế nhưng chỉ vì những gì đã xảy ra ở căn nhà này mà không một ai dám bén mảng đến đấy ở. Các bạn thân mến, ngôi nhà mang theo lời nguyền chết chóc này đã khiến nhiều người không ai dám đến gần vì sợ điều xấu sẽ xảy ra với mình. Lời nguyền ấy sẽ mang theo những chuyện khủng khiếp gì đây nữa? Mà các bạn cùng đón nghe tiếp ở phần 2 nhé. bạn thân mến. mời các bạn nghe tiếp phần 2 và cũng là phần cuối truyện ma giếng oan hồn. được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ Út Tú Hà Phương. Một thời gian sau đó, đã có một thương gia ngắm tới miếng đất này. Cũng có nhiều người khuyên cáo với vị thương gia là căn nhà bị nguyền rủa nên không một ai dám bén mảng tới đây mua đâu. Vị thương gia này vốn là một người theo đạo thiên chúa, và ông ta không bao giờ tin có chuyện ma quỷ. Sau khi nghe người dân nói vậy, ông ta cũng chỉ mỉm cười mà đáp. Nếu quả thật là căn nhà này bị ma ám, nếu vậy thì chỉ việc phá cái nhà này đi, xây lại cái mới là ổn thôi, đúng không nào? Nhiều người sau khi nghe kiểu đùa cợt ấy thì thấy ông ta có phần cạch cỡm và cũng chỉ muốn mặc kệ ông ta mà thôi. Cuối cùng thì ngày thi công đã đến, người thương gia quyết định phá cái nhà cũ đi và xây lên một căn biệt thự mới huy hoàng hơn và cũng cao 3 tầng, nhưng kèm theo là cái hồ bơi thật to. Công trình bắt đầu được thi công và ông thương gia cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Thế nhưng những chuyện kỳ bí đó chỉ diễn ra khi mà mấy người thợ xây dựng bắt đầu đến đập phá và dỡ bỏ cái căn nhà cũ. Những người thợ này lúc làm việc thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như thể có ai đó cố ngăn cản họ lại. Mấy bức tường đập mãi mới vỡ ra, các dụng cụ phá bỏ nhà lại nặng chịu hơn bao giờ hết. Thế nhưng chuyện kỳ lạ vẫn không dừng ở đó đâu. Đám thợ sau ngày đầu tiên bắt đầu xây dựng nhà mới thì họ nhất quyết nói với người thương gia là họ chỉ xây nhà vào buổi sáng và cứ sau 8 giờ tối họ sẽ nghỉ để về nhà trọ. Sau một hồi bàn cãi và hỏi ra, ông thương gia này vô cùng ngạc nhiên khi nghe đám thợ kể rằng cứ đến tầm 8 giờ tối họ nhìn thấy rất nhiều bóng người, làng vãng. Lại thêm vào đó khi ngủ thì toàn mơ bị oan hồn đuổi đánh, đã thế lúc thức giấc có cảm giác như mình bị bóp cổ vậy. Lúc đầu nhà thương gia này chỉ biết khuyên can đám thợ kia, ông hứa là sẽ tăng tiền và khuyên họ cố làm cho xong. Thế nhưng chỉ sau một tuần lễ thôi, đám thợ xây không những không làm giúp mà còn đồng loạt xin nghỉ việc. Thì ra là chỉ sau có một tuần thôi, đám thợ này có vô số người bị thương do tai nạn lao động. Đã thế, ai ai cũng ốm yếu bệnh tật. Ông thương gia này sau khi thấy vậy vô cùng tức giận. Cuối cùng, ông ta phải thuê một toán thợ mới. Và lần này đích thân ông ngủ lại công trường một đêm để xem thực hư ra sao. Đêm đã về khuya. Ông thương gia vẫn thức đi lòng vòng quanh căn nhà này. Những người thợ xây dựng bắt đầu ngừng tay đi ngủ để lấy sức sáng mai còn làm tiếp. Trong đầu ông ta bắt đầu hình dung ra tòa nhà hiên ngang và cạnh đó là cái hồ bơi tuyệt đẹp. Thế rồi, bất ngờ, ông ta nhìn thấy phía xa xa, có một vật gì đó to lớn lắm, được phủ một cái tấm vải màu vàng sáng ống ánh. Ông ta vô cùng tò mò Tiến lại gần hơn nữa Rồi nhấc tấm vải đó Và kéo ra Thì bất ngờ một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt Khi ông kéo tấm vải ra Và đó chính là cây giếng Nơi mà con gái nhà phú hộ ngày xưa đã chết trong nó Cây cơn gió lúc nãy phả vào người Khiến cho ông tự nhiên cảm thấy hề hoài Như bị ốm vậy Ông ta đứng đó nhìn chăm chú và cái giếng và trong đầu tôi đặt câu hỏi không biết là ai đã mang cái tấm vải này phủ lên trên miệng giếng rồi như bị một thế lực nào đó thôi miên ông ta bước thêm mấy bước nữa rồi ngó đầu xuống giếng quả thật sâu quá ông thường ra nghĩ thầm trong bụng đứng đó nhìn xuống một lúc lâu rồi ông nhếch nép cười Ông nghĩ rằng chắc là mấy người thợ xây dựng xin được tấm vải này ở đâu, phủ lên miệng giếng làm bùa chăng? Nghĩ tới đó, ông cười khẽ, làm bẩm, đúng là nhảm nhí. Nhưng ông đâu ngờ rằng, khi mới bước được mấy bước thôi, thì chợt bên tai vang vọng một tiếng rền rĩ đâu đó. Ông đứng khựng lại, cố lắng tay nghe xem cái tiếng đó phát ra từ đâu. Rồi ông ta từ từ quay người lại nhìn về cái giếng. Toàn thân ông ta cảm thấy ớn lạnh, da gà nổi lên. Không thể nào, không thể nào cái giếng đó. Ông thương ra miệng lắp bắp đứng chết lặng. Và điều làm ông kinh hãi nhất là cái tiếng rên rỉ non nỉ kia được phát ra không phải từ đâu mà chính từ cái giếng thế rồi, cái tiếng tiếng rên rỉ kia biến mất, thay vào đó là một tiếng khóc ai oán não Mặc dù toàn thân ra gà dựng đứng cả lên, nhưng vốn dĩ là người theo đạo, không hề tin chuyện oan hồn vong quỷ. Ông ta quay người lại, tiến thẳng tới cây giếng. Ông bước từng bước chậm rãi, tiếng khóc nỉ non ai oán kia càng nghe rõ dần. từ từ nghiêng người Nhìn xuống giếng và mọi thứ bình yên trở lại anh đứng đó nhìn xuống cái đáy giếng đen thăm thẳm hồi lâu nghĩ rằng do quá mệt mỏi mà nghe nhầm chăng cuối cùng ông quay đầu đi lại về phép công trường thế nhưng ngay khi người thương gia này bước được mấy bước chợt ông ta dùng mình khi nghe một tiếng nói tiếng nói của người con gái vọng ra từ đáy giếng nay lạnh, lạnh quá Sao ông nỡ bỏ tôi lại đây? Người thương gia nghe thấy câu nói đó thì rợn tóc gáy, làm bậc. Đúng là có người dưới giếng thật rồi. Nhưng liệu đó có phải là người không? Và không biết từ lúc nào trong đầu ông bắt đầu có ý nghĩ có một thế lực ma quỷ nào đó đang trêu đùa mình. Rồi lấy hết bình tĩnh và can đảm, nhà thương gia từ từ quay đầu lại.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 bước tới gần cái giếng từ lúc này ngay khi nhìn xuống giếng ông lại nhìn thấy một cô gái trẻ đang ko ro dưới đó người con gái này ngẩn đầu lên nhìn ông mà kêu cứu rất là thê lương ông thường ra thấy vậy vội quay đầu về phía tòa nhà đang thi công gọi vang có ai không cứu với có người thương gia kêu cứu thảm thiết rồi ông định nói người con gái kia bình tĩnh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 Mà chưa ai tìm ra lời giải Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe chuyện Ma giếng oan hồn Qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Chuyện do On Media sản xuất Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Thân ái tạm biệt